Trước Tăng Thi rút chế tế. Theo giới ức chế 114, không gian giới chỉ Vy l ý lấy ra, t h ờ i khinh khinh mang theo i mang l ề u y y thì kéo nhanh thời khinh khinh thủ nhìn về phía chung quanh kỳ thật còn là có chút kiên kỵ nay phòng nghiên cứu thoạt nhìn là màu trắng tinh v ị chủ mà lúc này lại nhiễm lên rất nhiều ghê tởm ba kéo nhan sắc tưởng cũng biết là có tang thi đã tới nói cách khác này phòng nghiên cứu lý còn có tang thi tồn tại thời khinh khinh cũng quả thật nhìn đến tang thi thân ảnh bất quá không có kinh động chúng nó mà là tiếp tục hướng mục đích đi trước tới địa phương sau mở ra lối thoát hiểm đi đến đạo thứ hai mật mã trước cửa đưa vào nguyên thủy mật mã sở dĩ dùng nguyên thủy mật mã là vì này đó môn là muốn xem xét mặt cùng vân tay hoặc là đồng tử đợi chút rõ ràng khóa nhưng lo lắng đến những người đó có lẽ đã chết rét ép phái quý mặc nôn đợi nhân đến thời điểm dùng cuối cùng vệ tinh thủ đoạn xâm nhập phòng nghiên cứu hệ thống đem sở hữu mật mã đợi chút đều đổi thành nguyên thủy mật mã nếu không thời khinh khinh cũng không có khả năng nhanh như vậy tiến vào ý sán phòng nghiên cứu mở ra đạo thứ ba hợp lại khóa môn kế tiếp là bốn đạo hợp lại khóa cửa ở thứ năm đạo môn sau thời khinh khinh khỏe môi chịu chịu nhiều như vậy môn này nghiên cứu nhân viên trốn không thoát đi cũng là xứng đáng khoa khoa nàng sẽ nói chạy trốn thời điểm còn muốn tốn tâm tư mở cửa là lãng phí thời gian sao cũng may khai hoàn thứ năm đạo môn sau liền không có môn nghe nói nơi này phóng gì đó đều là tuyệt mật hồ sơ thời khinh khinh cũng không biết nên lấy vài thứ kia lôi kéo liều y y y thủ ý bảo nàng cùng nàng cùng nhau hành động đem sở hữu giấy chế văn kiện đều thu thập đứng lên còn có chút giải giáp phóng u b ả n cũng thu hồi đến nói không chừng ngày nào đó có thể dùng tới hai người động tác nhanh chóng đem tư liệu thu hảo lại chính là đi đến một cái vòng tròn hình chủ trước đài nơi này để đặt là tang thi vi rút ước chế tễ thời khinh khinh ở đưa vào mật mã thời điểm trong lòng bàn tay nổi lên hãn khẩn trương không thể không muốn bởi vì ở nguyên giữa này tang thi vi rút ước chế tễ cũng chỉ là xuất hiện qua tên sau này cũng không có thành công bị lấy ra bởi vì nam chủ hòa cái k i a ngũ giai tang thi đánh bị thương nặng nữ chủ lại phi thường oán hận phòng nghiên cứu ở trước khi đi đem phòng nghiên cứu cấp tạc hủy này t ă n g thi vi rút ướt chế t ế tự nhiên cũng sẽ không lại tồn tại thành công lấy đến một cái mã hóa ấu nghiệm thời khinh khinh chớp lên một chút là màu làm chất lỏng thoạt nhìn rất xinh đẹp để ngừa thời gian dài quá đồ tăng biến cố thời khinh khinh cũng không có lại nhìn đi xuống đem thứ này bỏ vào không gian giới chỉ lý sẽ cùng liều ý y y cùng nhau rời đi trải qua đạo thứ ba mươi khi b n g nhiên nhìn đến sáng lấp lánh gì đó thời khinh khinh nữ mi dừng lại liều y i y y không hiểu nhưng vẫn là đi theo thời khinh khinh hướng kia phương hướng đi đến thời khinh khinh mở ra cái kia cửa nhỏ thấy được hứa rất nhiều nhiều tinh hạch các loại cấp bậc đều có ta đi nhiều như vậy tinh hạch chúng ta phát ra liều y i y, y, y, y kích động nói xong hh ắ c ắ c đã đến khẳng định không thể đến không thời khinh khinh đủ dũ nhi phá hư nói thân tỷ chúng ta như vậy lấy đi thật sự được không liều y i y, y không xác định thời khinh khinh lại không nhiều như vậy ban quan ngồi xổm xuống thể liền bắt đầu nhặt tinh hạch nam nữ chủ nam phụ đều ở mặt trên đâu căn cứ nhân vật chính quang hoàn định luật kia ngũ giai tang thi khẳng định đã ở nơi nào đó xem bọn họ về phần này ổ tự nhiên là trong lúc nhất thời bất chước thô sơ giản lược tính một chút nhặt được nhị giai tinh hạch có trăm đến cái tam giai tinh hạch là nhiều nhất có mấy trăm cái t ứ giai tinh hạch có mấy chục cái cộng lại không sai biệt lắm có một ngàn học b lvl.o đòi、ổ.